các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ảnh mờ mờ, không có nhiều nét rõ ràng của chị trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của tôi. Chỉ sau có vài giây ngắn ngủi vừa trôi qua. Nước mắt của tôi bây giờ thấm đẫm hết cả một bờ vai, sự tang thương, tiếc nuối về người chị tội nghiệp, đáng thương chiếm lớn dần trong hồn tôi hiện tại. Tôi chỉ nhớ trong giấc mơ khi đó, tôi đã gào giống vang lên một tiếng hét đập trời. Không, không. Chị Tư ơi, chị Tư, quay lại, quay lại mau. Song tôi đã giật mình choang tỉnh dậy trên chiếc vãng vải. Dạng vải dù ngày xưa mà người ta vẫn thường hay nằm. Mồ hôi mồ kê của tôi chảy ra thấm đẫm ướt áo. Tôi run rẩy nhiều, miệng thì liên tục niệm Phật, hy vọng chị tôi có thể bình an qua một đêm tối lưu lạc ở ngoài trời, chứ đừng giống giấc mơ hãi hùng mà tôi đã vừa thấy ban nãy. Đêm hôm đó tôi nằm thao thức, lo lắng cả đêm. Khi trời sắp sáng, tôi mới chợp mắt được một chút. Trời bỗng sáng dần ra, tiếng gà gáy o o từ ngoài vườn đã vọng vào bên tai. Từng tia nắng mai len lỏi xiếu xuống nền nhà. Song chui qua khung cửa sổ hắt vào hai mắt đang nhắm nghiền mệt mỏi của tôi, nó mới đánh thức lay động đầu óc của tôi tỉnh dậy. Tôi nghe giọng của thằng Bí Lý nhí bên tai của mình. "Cậu sáng" Cậu sang, dậy, dậy kiếm mẹ về cho bi. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Ngày đầu tiên tôi ngủ lại căn nhà của chị để thay chị chăm sóc cho thằng bi. Ngôi nhà này của chị tôi còn nhớ, nó được xây lên ở tạm trong một lần chị đi mua ve chai, nhưng nhặt được một sút tiền đồng vàng quý hiếm thời xưa nhét ở trong một chiếc loa cổ. Chị mang ra tiệm vàng đổi ra được một sút tiền, xong mua lại mảnh đất gần nhà. Về sẽ cất dựng lên một căn nhà nho nhỏ này đây, để cho hai mẹ con chị ở tạm, sẵn phục vụ cho công việc hàng ngày mua bán ve chai của chị luôn. Giờ chị lại đột nhiên mất tích chỉ sau có một buổi chiều qua cả một đêm. Nó làm cho tôi thực sự là quá đỗi lo âu cho chị. Thực ra chưa qua chị đã thu mua ve chai ở đâu, sao lại đi lâu tới như vậy mà vẫn chưa thấy có đạp xe trở về. Chị còn thằng con nhỏ vẫn còn cần hơi ấm từ mẹ nó không lẽ chị lại bỏ mặc nó ở với tôi một mình mà không thấy sót sa một chút nào hay sao. Nhớ tới chị xong ở trong giấc mơ tối ngày hôm qua mà tôi đã cảm thấy rùng mình, một cảm giác sợ sợ len nhẹ khắp cả thân thể xong đã dần dần xâm chiếm mạnh mẽ lấy tâm trí của tôi. Tôi bất chợt lo xa hơn mọi thứ, chết thật. Có khi nào chị tôi gặp nạn gì đó trên đường thu mua ve chai về hay không? Nếu là đúng thì tình cảnh của thằng bi bây giờ cháu của tôi sẽ eo lẻ bíp nhường nào thằng bé đã không có cha không lẽ nay lại mồ côi cả mẹ ông trời có quá bất công với số phận của thằng cháu tôi như vậy hay không đang mải mê miên man suy nghĩ bất chợt phía đằng xa xa ngoài cổng nơi căn nhà của chị tôi có tiếng những bước chân đang chạy nhảy giọng cười đùa vang của bọn trẻ ở trong sân Tài của tôi nghe lọt rất rõ Tiếng của bọn nhỏ kia đang nói những gì Ê, ê, ê, ê, tụi bây Thằng Bi con hoang cái kìa bọn mày Chọc nó đi Mau chọc cho nó khóc đi Ê, đồ con hoang, đồ con hoang, đồ con hoang Chạy, chạy đi Thôi, chạy thôi Kẹo cậu nó rượt đuổi đánh đấy Thằng Bi trong nhà nghe đám bạn chế diễu thế Nó một phần buồn vì nhớ mẹ Một phần tùy hơn Bởi chẳng có đứa bạn nào chơi cùng Nó khóc la trước mắt của tôi Ôm tỏi đã lên Cậu Sang Cậu Sang Tụi kia cứ cười nhạo Không chơi bạn với Bi Bi nhớ mẹ Bi nhớ mẹ lắm Sẵn cơn buồn bực ở trong người Tôi đuổi dĩ chạy theo tụi nhỏ Rồi chửi xa xảo vào mặt của chúng nó Ê Bọn nít danh Chúng mày đứng lại cho tao. Mới ba lăm tuổi đầu đã đi chọc cái thói chọc ghẹo trế nhạ người khác là sao? Đứng lại, đứng lại cho tao. Đừng để tao bắt được tụi mày, không là chết cả đám với tao đấy. Đám lít danh trẻ châu trong làng giờ đã co giò ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tiêu mất dạng ở cuối ngõ chỉ trong tích tắc. Tôi nén cơn bực dọc, quay vào nhà chuẩn bị bữa sáng cho thằng Bi. Trong đầu của tôi cứ nghĩ, nếu như trưa nay mà vẫn chưa thấy chị tôi về nhà, chắc chắn tôi sẽ báo cho tất cả anh chị em con cháu họ hàng trong nhà cho họ nắm bắt được tình hình mà phụ vào nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net